tiền tác giả ti tiêu định có người đọcà Long Chứ 194 a tiết mậc ở Nam Cường tậpạn Đ đại sự khi vượt quarặng núi đèn Tiến vào bên trong thập vạn đại sơ Quỹ lệ liền cảm thấy mình đang bước vào một thế giới màng hoàng nguyên thủy Hoàn toàn tách biệt với bên ngoài Khi thực trong ma giáo Mang hoàng vốn dùng để chỉ vùng đất hoang lương nằm ở tay bắc thần châu Nơi đây không có bóng người Tuyệt đại bộ phận đều là xe mạc mênh mông Có cây không một nổi Thánh địa ma giáo trong điều thuyết cũng ở nơi đây Chỉ là quỷ lệ chỉ từng tới đó mà thôi Nhưng thế giới trước mắt hắn hiện nay thì hoàn toàn khác hẳn với màn hoàng trong truyền thuyết kia. Trong thập vạn đại sơn, chẳng những không phải cỏ cây không mọc, mà phải nói là cỏ bụi mọc đầy mới đúng. Đọc đường đi, hai bên cây cỏ mọc đến nỗi không còn chỗ đặt chân. Mỗi một phân một tất đất, chỉ như để gian kín những loài thực vật đang tranh đoạt không gian sinh tồn. Sau những bụi rậm, tưởng trần như kéo dài đến vô tận kiệt, cơ hội như có vô số lại độc trùng ác thủ ẩn nắp trong bóng tối, ngọ Bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy sổ ra, cắn trộn, khiến người ta thành một bữa ăn ngon Đối với những nhân vật như Quỷ lệ hay là Kim Bình Nhi, đám độc trùng ác thú phổ thông này tự nhiên không thể coi là uy hiếp gì lớn lắm. Nhưng cái đi mãi thế này cũng thật khiến cho hai người phải đau đầu. Tuy bằng họ có thể ngự không vi hành, nhưng một là vì không biết lúc nào bên trên khu rừng này lại bốc lên độc vụ chứng khí hay là vì tuy hai người đều đã hành cao thâm, Xong dù xa thì cũng cần phải nghỉ ngơi. Dù từ lúc vào rừng tới giờ thì luôn bị quấy nhiễu cơ hồ như chưa từng có một khúc dừng lại ngơi nghỉ. Mấy ngày sau, ngay cả con khỉ tiểu hôi cũng bắt đầu cảm thấy bực bội bất an. Ngoài chuyện này ra, thời tiết quái dị thập bạn Đại Sơn cũng là một chuyện làm người ta phải phiền não. Không giống như ở Trung Thổ, mưa ở đây không cần tụng mây, trời cũng không cần đổi sắc, cơ hồ như nói mưa là mưa. Trời vừa mới quăng đăng sáng sủa, đột nhiên mưa đổ xuống như trút nước, như khi tạnh thì cũng hết sức đột ngột. Vừa mới sấm xét đùm đùm, thì đột nhiên trời lại quăng đảng có một cỡ mây. Thời tiết biến đổi vô thường, quả thật khiến cho người ta kinh ngạc hết sức. Mà thời gian đổ mưa cũng không thể lường trước, ngắn thì nửa canh giờ, dài thì cả mấy ngày trời. Quỹ lệ với Kim Bình Nhi căn bản không thể nào đoán biết, lúc nào thì trời sẽ tạnh. Lúc này hai người đang đi trong một khu rừng tối, mưa gió tiêu điên. Cái bình nhi và quỷ lệ không tiêu diện phép thuật ngữ không, là vì chính vào lúc họ đang làm vậy, thì đột nhiên phát hiện phía trên khu rừng đen kỳ lạ này. Dù là lúc trời mưa cũng không ngừng bóp lên một luồng hắc khí quá gì. Ngược lại bên dưới thì không khế lệ tương đối bình thường. Hai người bọn họ đều là nhân vật có cỡ trong ma giáo, nhắn được không phải tầm thường, tự nhiên cũng biết né nặng tim nhẹ. Sau khi Thương Thảo liền quyết định tình nguyện chậm một chút Đi bộ bên dưới khu rừng bí ẩn này Cánh rừng này cũng giống như rất nhiều cánh rừng khác ở thập vạn đại sơn Cây lá chằn chịch Mới có to mấy cũng không thể rơi thẳng xuống đất Mà phải chạy theo những chiếc lá qua cành cây Thành từng dòng nước nhỏ xuống dưới mặt đất Vụ không khí lạnh lẽo bao trùm cả không gian Ngoại trừ tiếng bước trần sủng nước của họ Thì cả khu rừng này Dường như đã chìm vào một giấc ngủ Quỷ lệ với Kim Bình Nhi đều không có ô, có lẽ là cả hai đều không ai mang theo, nhưng ở trong khu rừng rộng rạp thế này, cho dù là có ô cũng chỉ sợ lại càng thêm vướng víu khó đi hơn mà thôi. Tiểu hồi không kêu chí trách nữa, mà cứ rút người lại trên vai quỷ lệ. Những hạt nước chảy trên lá cây xuống là bộ lông nó ướt sạch, dính bết vào ngực. Trên quỷ lệ cũng có mấy hạt nước, nhưng sắc mặt cả vẫn thẳng nhưng không để ý. Tí về phía trước cơ hội như không hề cảm nhận được không khí kỳ lạ xung quanh. Kỳ Bình Nhi đi sau lưng gã, dáng vẻ chẳng chút bệt mỏi, mái tóc thì đã hơi rối loạn. Thần tình có vẻ thơ lạnh lùng, phản phất như nàng ta đã có điều gì không vui vậy Kỳ thật lần trước nàng đã đi qua khu rừng này rồi. Kỳ Bình Nhi biết chắc chỉ cần đi qua khu rừng này, vượt thêm mấy rặng núi nữa là có thể đến nơi mà họ cần đến. Trên thực tế thì nàng cũng đã nói điều này với quỷ lệ rồi. Quỷ lệ đưa tay chặt đứt một cành cây thông xuống trước mặt. Cành cây già xem ra có vẻ vô cùng cứng cáp về mà vào tay gã thì dặn khác như một miếng đậu phụ Kỳ Bình Nhi lặng lẽ nhìn cánh tay gã Trong mắt lộ vẽ suy tư Hai hàng lóc mày gãy nhíu lại Đột nhiên quỷ lệ ô lên một tiếng Đột nhiên dừng lại Sau đó thì chuyển hướng đi về phía trái mía bước Công gian phía trước lập tức bừng sáng Thì ra là đã đến một bờ vực Trên thạch nhăm rộng chừng mấy thước vuông Cỏ cây không mọc Bên dưới là một vùng mây đang cuồn cuột bốc lên Vương khí dạt dào với đủ màu sắc, đẹp mắt vô cùng. Tiếng bước chân văng lên sau lưng, Kỳ Bình Nhi bước đến bên cạnh quỷ lệ, sắc mặt hơi biến đổi. Nên này chính là nơi mà nàng bị hát các y nhân thần bí ám toán lần trước. May mắn là sau khi thoát chết, nàng có phát hiện được thanh sát xanh đa của sát sinh hòa thượng năm xưa. Lúc này nàng chỉ nhìn quỷ lệ, không nói một lời. Hình như là không hề có ý định nói ra chuyện lần trước cho cả năm tử này. Quỷ lệ cứ đầu nhìn xuống biển mây phía dưới, hồi lâu sau mới khải lắc đầu nói. Bên dưới vòng vụ đủ màu rực rỡ, chỉ sợ là chứng khí độc hại. Cái bình nhi khải gật đầu nói, ta cũng nghĩ vậy. Quỷ lệ đưa mắt nhìn nàng hỏi, còn bao xa nữa. Cái bệnh nhi đưa tay gạt mấy hạt nước trên trán, trầm ngâm một chút rồi nói, có lẽ không còn xa nữa đâu. Ta nhớ lần trước khi ta tới đây thì chỉ cần đi thêm chừng một canh giờ nữa là ra khỏi khu rừng. Sau đó chỉ cần vượt qua hai rạng núi nữa là đến được Trấn Ma Cổ Động. Nói tới đây nàng ngưng lại chút rồi nói tiếp. Kỳ lạ. Rừng trước ta tới đây trong hắt xâm lâm này có rất nhiều ác thú. Tại sao trên đường ngoại trường mấy con độc trùng ra thì không thấy một con ác thú nào hung mảnh một chút vậy nhỉ? Quý liên nhạc giọng nói. Chỉ ề đám quái thú mà cô nương nhìn thấy đó. Điều đó còn mấy thú thần ra bên ngoài thập bản Đại Sơn bắt người ăn rồi. Cái bình nhiên ẩm người, thấy rằng khả năng mà quỷ lệ vừa nói rất lớn, trên mặt lập tức lộ vãi chán ghét. Bất luận thế nào, dù nàng số thân trong ma giáo, nhưng đối với loài nguyệt sốt căn bản không có tính người như lũ yêu thú này, nàng vẫn vô cùng cầm ghét. Nghĩ là ngày trước trong trận chiến độc xà cốc, toàn bộ hợp hoang phái bị diệt vong. Từ đến giờ quỷ lệ vẫn không biết tại sao một mình Kim bệnh Nhiên có thể chạy thoát. Hơn nửa còn đậu nhập vào trướng quỷ vương. Nhưng xem ra Kim Bình Nhi chẳng hiểu một chút hảo cảm với đám yêu thú này. Quỷ lệ hít sâu vào một hơi thanh khí, phấn chứng tinh thần nói. Chúng ta đi thôi. Nói đoạn quay người đi vào trong rừng. Kim Bình Nhi đang đi theo gã Đột nhiên không hiểu vì sao lại bước tới bờ vật, nhìn xuống dưới. Mày liễu kẻ châu lại. Giống như đang suy nghĩ điều gì đó vậy. Quỷ lệ đi đường một đoạn không thấy Kim Bình Nhi đi theo Liền quay lại gọi một tiếng Kim Bình Nhi sực tỉnh nở một nụ cười tươi như hoa nhìn gã nói Sao vậy? Chưa gì để nhớ ta rồi sao? Quỷ lệ trừng mắt nhìn nàng một cái Lạnh lùng quay người bước đi Cũng không tạm để ý đến nữa Kim Bình Nhi thấy vậy thì cũng mỉm cười bước theo sau Trước khi nàng bước vào trong rừng Đột nhiên vùng tay lên Một đạo bạch quang thoát thủ lướt đi như điện, cắm thẳng vào một khe hở trên bách đá càng. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ chỗ ấy. Thì ra chính là sát sanh đau lượng danh của sát sanh hòa thực. Trong những mắt thân ảnh Kim Bệ Nhi đã biến mất trong rừng. Mưa gió lại đổ về như muốn nhấn chìm cả khu rừng kỳ dị này. Trên bầu trời nơi xa xa, phản phức như có sát sáng. Không biết có phải là có thường minh hay ác ma gì đó đang ở trong cõi u mình cầm gừa cao thét. Chú Thị quan sát những sinh mệnh nhỏ bé đọng lại như chỗ nhân gian hay không. Chỉ biết rằng mười dở càng, lúc càng Trong lúc quỹ lệ về bình nhỳ, vượt mười dở giàng nàng đồng thập vạn đại sơn để tìm kiếm tông tích thú thần ở Nam Cương. Thiếu ngoài thập vạn đại sơn không khí vô cùng nóng bỏng nhiệt nào. Càng lâu càng có nhiều đệ tử chánh đến Nam Cương, cùng với sự náo họ đem đến. Số lượng yêu thú còn tàn dư lại ở Nam Cương cũng nhanh chóng ít đi. Chạy đất Nam Cương hoang dã này, trước giờ chỉ từng có nhiều người trung thổ đến vậy. Hơn nữa đại đa số còn đều là người tu đạo nữa. Những cái dân Nam Cương ngũ tộc bản địa, đối với những người đến từ trung thổ này, luôn giữ một thái độ chính nhi biển trình. có giữ những đề tử tránh đạo này, thì dường như đang có một bộ không khí hết sức kỳ lạ. Chỉ cần không phải là người cùng một môn phái, khi gặp nhau ai nấy đều giữ khoảng cách nhất định. Thậm chí thì thoảng còn nghe được giữa những đệ tử của các môn phá khác nhau đã xảy ra xung đột. Chỉ là dường như cho có người nào lớn tiếng tuyên bố những chuyện này ra mà thôi. Xét trên một ý nghĩ nào đó, thì môn phá chánh đạo lâu đời nhất ở Nam Cương, Phần Hưng Cốc, tự nhiên trở thành điểm đến lý tưởng cho các đệ tử chánh đạo không thông thuộc địa hình nơi đây, đến Đăng Sơn Bãi Phỏng. Vì thế thời gian gần đây, Phần Hưng Cốc không còn yên tĩnh như ngày trước nữa. Người ra kẻ vào liên nguyên bực tuyệt. Ngày hôm nay trước cửa phần hương cốt xuất hiện ba người, một nam hai nữ. Chính là môn hạ Thanh Vân Môn. Tăng tiêu thư của Phong Bồi Phong và văn mẫn lục tuyết kỳ của Tục Triết Phong. Thanh Vân Môn địa tử đến Nam Cương này tự nhiên không chỉ có ba người. Trên thực tế thành Vân Môn lúc này đang là địa nhất chánh đạo đại phái. Nên số đệ tử trẻ tuổi được phái đến đây nhiều vô số. Nhưng trong đó những nhân vật xuất sắc thì lại không có nhiều Ngoại trừ mấy người đang phải mang trọng nhiệm như tề hạo tiêu dật tài Cũng vì gần đây đạo huyền chân nhân không để ý đến sự vụ Nên toàn bộ công việc liệu lý trên thông tiền phòng đều về gã tay Y Không thể nào rời khỏi Thanh Vân Sơn mà đến đây được Còn Lâm Kinh Vũ thì kiên quyết ở lại tổ sư tự đường Nghe nói là vì gã muốn thủ linh cho vị tiền bối quét chọn Có ơn tình sâu nặng với gã trước đây Thế nên cũng không thể đến được Những đệ tử còn là thì do Tăng Thư Thư và Lục Tuyết Kỳ dẫn đầu. Tăng Thư Thư thì không có vấn đề gì. Chỉ cần nói về câu với Tăng Thúc Thường đã đi luôn Nam Cường. Còn Lục Tuyết Kỳ thì lần này tương đối khúc chiếc. Nghe nói lúc đầu Thứ Nhật Đại Sư không muốn cho nàng đi. Nhưng về sau không hiểu vì sao lại đổi ý. Chỉ là vẫn chưa yên tâm. Nên đã sai sư tỷ Văn Mẫn đi cùng với Lục Tuyết Kỳ chuyến này. Có điều Văn Mẫn đi cùng cũng có chỗ tốt. Ít ra thì trên đường đi Tăng từ Thư, Thư cũng có người nói chuyện. Bằng không nếu đến một cười hoặc bác hiếu động như gã Đi cùng với Lục Tiết Kỳ băng lạnh như xưa Chỉ e 10 câu thì đã có tới 9 câu Tăng Thư tự nói một mình Một câu còn lại quá nữa Cũng là do Lục Tiết Kỳ không chịu nổi phát bực Quát gã đánh xa ra mà thôi Trên đường đến Nam Cương ba người để cùng nhau thương nghị Tăng Thư Thư đề nghị Dù sao nên đến phần hương cốc bái phẩm một phen Nhưng Lục Tiết Kỳ thì dường như không nguyện ý lắm Nói là không phải chưa từng đến Nam Cương bao giờ Lại khái ai nấy cũng biết phải đi thế nào rồi, Hà tất phải làm phiền người khác. Tăng Thư Thư và Văn Mẫn trong lòng đều hiểu trong lòng lùi tuyết kỳ vẫn còn vướng mắc Ngày đó đến Ngọc Thanh Điện, nàng đã cự tiệt lời cầu hô của đệ tử Vân Cốc, cốc chỗ Vân Dịch Lam là Lý Tuân, là mất thể diện của Vân Dịch Lam và cả đạo Huyền Trần Nhân. Nên bây giờ không muốn lai vãn với người của Vân Cốc nữa, cũng là chuyện hết sức tự nhiên. Có điều sau khi tăng tư thư và văn mẫn thương lượng mấy lượt. Cuối cùng để văn mẫn tới khuyên giải Lục Tuyết Kỳ. nó là chung quy cũng nên đếm bái phỏng một phen. Bằng không sau này e rằng khó ăn khó nói trước mặt các vị sư trưởng. Lục Tuyết Kỳ do dự một hồi. Cuối cùng đành đáp ứng với hai người tăng vận. Ba người bọn họ vốn là cố dục danh khí. Đặc biệt là Lục Tuyết Kỳ. Bản thân đã là quốc sắc thiên hương quân thành quyền quốc. Kể từ khi quật khởi ở Thanh Vân Mùa, Danh khí của nàng càng thêm danh chấn thiên hạ Đặc biệt là đối với phần Hưng cốc Ba chữ lục tuyết kỳ này e còn có thêm một tầm ý nghĩa khác Vì thế khi ba người vừa mới xuất hiện ở cực cốc Đệ tử phần hương cốc đã lập tức nhận ra Sau cơn bở ngỡ ban đầu Đám đệ tử phần hương cốc dường như có chút sao đâu Nhưng ngay sau đó đã có người chạy vào trong hồi báo Đồng thời mấy người khác cũng lập tức bước lên ngay tiếp Người đi đầu cũng tay mỉm cười nọt. À, là lục sư tỷ giá lâm phần hương cốc. Thật ra chuyện hiếm có, hiếm có à. Hai vị này cũng là siêu hình sư tỉ thanh vân môn phải không? Mời vào, mời vào. Tăng Thư Thư đưa mắt nhìn văn mẫn. Le lưỡi là mặt xấu trong lòng. Nghĩ rằng, lục thiết kỳ này quả như là danh lớn ác người Ngay cả những đệ tử bình thường của phần hương cốc cũng tọc nhìn là đã nhận ra. Còn mình vào Văn Mẫn thì nhìn đã trở thành tùy tùm của mỹ nhân rồi. Nhưng hai người bọn họ đều không hề lấy đó làm giận. Tăng Tư Thư còn cười nói huyên thuyên. Trên đường không ngừng điều cờ với mấy đệ tử của vùng Hưng Cốc. Thỉnh thoảng lại cười phá lên. Văn Mẫn đi bên cạnh lục thiết kỳ ở phía sau. Thấy thế thì mỉm cười nói. Sư Mũi. Mũi xem vì Tăng Sư Đệ này. Vừa mới gặp nhau mà đã vui đùa với người ta như là người quen lâu lắm rồi vậy. Thật đúng là lợi hại. Lục Tuyết Kỳ liếc bắt nhìn Tăng Thư Thư Thấy cả đàn khoát vai một địa tử phân hướng cốc Cười cười nói nói như là thân quen lắm Thì chỉ cười nhạt chứ không nói gì Chẳng mấy chóc bọn họ đã vào đến xe hòa đi Trên điện Vân Dịch Lam đang ngồi mỉm cười chờ đợi Hình như là trong mắt vị phân hướng cấp chỗ này Phân lượng ba bị cao độ thêm phần môn Khác hẳn so với địa tử các môn phái khác Tuy rằng như vậy Ba người vẫn Tăng Thư Thư Dù sao cũng không phải là nhân vật đất cao vọng trọng gì Vân dịch làm biết thân nghề tiếp như vậy Quả thật cũng không khỏi có chú hạc mình Ba người vội vàng bước lên trước thi lễ với lão Tăng từ thời của mình nói Vân lão tiền bối đích thần đón tiếp thế này Thật là làm cho bọn vạn mối thật vô cùng hổ thẹn Bọn dịch làm khẽ cười Nét mặt hãy sức tự Hiền điệt nói gì vậy Ta và sư bá đạo hiền Và một tuần tăng thúc thường của người Đã có mấy chục năm giao tình Đâu cần phải cách khí như vậy. À, hai vị đó vẫn khỏe chứ. Tăng Tư Thư cũng kính nói. Chữ Môn Sư Bá và Phu Phụ đều rất khỏe. Hai vị trưởng bố có dạng dò bạn bối đến Nam Cường thì nhất định phải đến bái kiến Vân Sư Bá trước. Vân Việt Nam cười lên hài hãi gật đầu nói. Thấm thoát cũng không biết đã bao ngày sau lần giả biệt ở Thanh Vân Sơn rồi. Lão Phù cũng rất nhớ mấy vị lão hữu đó. Nói đoạn lão mỉm cười nhìn phía sau tăng từ thử Ánh mắt chuyển từ văn mẫn sang gương mặt lạnh tựa một tẩm băng của Lục Tiết Kỳ Chỉ như cảm nhận được tiên nhìn của Vân Nhịt Lam Lục Tiết Kỳ ngẩn mật lên Chỉ thấy Vân Nhịt Lam đang mỉm cười hòa ái nhìn mình Còn bên cạnh lão Một người khác cũng đang nhìn nàng cười khổ Biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp Chính là Lý Tôn Lục Tiết Kỳ im lặng không nói Chậm đại cúi đầu Vấn Dịch Lam mỉm cười, chuyển dịch một qua nhìn Tăng Tư Thư nói. Mấy đứa còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống. Quan hệ hai phá chúng ta đâu phải mật thiết vô cùng. Cũng đều là người nhà cả mà. Mau ngồi xuống đây. Tăng Tư Thư liền y lời ngồi xuống trước. Vấn Dịch Lam này tiếp tục hỏi chuyện ba người. Sau khi biết được Văn Mẫn, cũng giống như Lục Tiết Kỳ, là đệ tử của tiểu rút phòng thiếu Nguyệt Đại Sư, thì liền hỏi nàng về tình hình của Thủy Nguyệt. Văn Mẫn đều nhất nhất trả lời. Sau đó Văn Dịch Lam lại quay sang nói chuyện tăng hiệu thư Từ đầu đến cuối dường như lão cũng biết Lục Tiết Kỳ không muốn nói chuyện. Nên cũng không hỏi nàng câu nào. Lục Tiết Kỳ cũng lặp lại ngồi bên không nói tiếng này. Có điều ánh mắt của những đệ tử khác của phần ngưỡng cốc. Bao gồm cả Lý Tuần đang đến bên cạnh Văn Dịch Lam. Đều tập trung cả lên gương mặt lĩnh ngạo của nàng. Nơi tự áo trắng ấy có một khí chất đặc biệt Phản phất như có một ma lực gì đó Khiến cho toàn bộ ánh sáng trong tòa đại này Dường như đều tập trung cả lấy người nàng vậy Bên này Vân Dịch Lam mỉm cười nói thằng Thiền Thư Trong trận đại chiến vừa rồi Đại sư huynh vì thiên hạ thương sanh Mà đến bại thần thú Cứu vãn đại cục Quả là công đức vô lực Có điều khi Lão Phu rời khỏi tên Vân sự Thường thế của Đạo Hiền Sư Huỳnh dường như vẫn còn chưa khỏe hẳn. Không biết gần đây sức khỏe của người thế nào. Đạo Hiền Sư huynh hiện là lãnh tụ của chánh đạo. Chuyện này hết sức quan trọng. Tăng Tư Thư mỉm cười đá. Đá tạ Vân Sư Bá quan tâm. Chữ môn Sư Bá đã khỏe hẳn rồi. Chỉ cần có thể giúp thiên hạ thương sanh thoát khỏi đại nè. Thanh Vân Môn chịu một chút khổ ải. Thì nào có đáng gì? Vân Dịch La mỉm cười hiền hòa. Nhất tay cầm một chén trà đưa lên miệng Sau đó ánh mắt đột nhiên sáng bừng lên Như vần nghĩ ra chuyện gì đó À đúng rồi cần đây lão phu nghe được truyền ngôn Vừa hay cũng có hiện địa ở đây Lão phu cũng muốn hỏi rõ một chuyện Tăng tư thư cười cười nói Vâng sư bá xin cứ nói Nếu tự biết tất sẽ nói hết Vâng dịch lam gật đầu Ánh mắt lại thoáng sáng rực lên chậm đại nói. Lão Phu gần đây, ngay được sau khi Đạo Huyền Sư huynh đánh bại thần thú, trên tay Vân Sơn vẫn còn trận đấu khác. Mà kết quả cuối cùng đã Trấn Sơn chi bảo thêm Vân Mùa, và trù tiền cụ kiếm đã bị hủy. Không biết chuyện này có thật hay không? Lời này vừa thốt lên, trong sách na cả tòa đại điện đều tĩnh lặng như tòa. Tăng Thư Thư phan mẫn, Chụp tuyết kỳ, ba người cùng lúc đứng dậy, tái mắt nhìn Vân Dịch Lan. Còn các đệ tử của Vân Hương Cốc, bao gồm cả Lý Tuân cũng ngạc nhiên nhìn họ Vân chầm chầm. Chỉ có Vân Dịch Lan vẫn thẳng nhiên như không. Cơ hồ vừa rồi, Lão không phải nói ra một chuyện kinh thiên động địa, mà chỉ là chuyện hết sức nhỏ nhặt vậy. Lão thì mỉm cười không nói, rồi lại đưa chén trà lên uống một hớt. Sau đó, Lão đưa mắt nhìn ba đệ tử thanh vần buồn, ôn hòa nói chuyện đó có thật hay không Sơ Hải đi thích mình như cõi u mịch. đến đây lễ hồi 194 Để các bạn nói nghe tiếp 195